Nói rồi cả hai lao về phía của phá quân Và muốn hợp lực để tụ tiêu phá quân trước Phá quân thì cười tùm tìm Nhanh chóng tránh khỏi nắm đấm của Ngưu Kim Anh dùng tay trái quét qua Trực tiếp ôm Ngưu Kim ở dưới nách Cùng với cả lúc đó Phá quân đưa tay phải ra Như là lòng bàn tay to lớn của phá quân Dễ dàng bao trọn nắm đấm của Mã Diên rải Mã Diên dừng rốt muốn rút tay về Tay phải của phá quân bóp chặt Khiến cho xương tay của Mã Diên Nát vụn ra từng mảnh rắc rắc À Mã Diên hét lên Cú quyền ở bên phải của phá quân đưa ra Bang Đập ngay vào mặt của Mã Diên Khuôn mặt Mã Diên đập tức trũng xuống Máu bắn tung tuế Hắn ngã đập đầu tự vong tại chỗ Phá quân giết chết Mã Diên Đồng thời ném Nghiu Kim ở nách xuống dưới đớn Nghiu Kim không còn nhúc nhích Hắn đã trở thành phá quân kẹp chết Ở dưới nách đến mức thở rồi. Tất cả mọi người trong quán trà đều bị sốc và hét lên: "Chó ơi, giết người rồi, giết người rồi!" Pháo quân lấy ra một tấm thẻ sĩ quan. Thản nhiên trở nên trầm trọng để nói: "Tôi là quân nhân đến giết hai tên tội phạm. Mọi người đừng hoảng sợ. Nghe xong, mọi người có mặt tại đây, bớt đi phần nào sợ hãi. Có người bí mật gọi điện báo cảnh sát. Thẻ sĩ quan của pháo quân chỉ ra lên một nửa vời thôi. Có nhiều người nhìn không có rõ." Nhưng mà Đồng Kha tỉnh mắn, cô kinh ngạc phát hiện ra cấp quân hàm của người này chính là thiếu tướng. Phá quân cất giấy tờ tùy thân, chỉ đè lại quần áo rồi giải bước đến chỗ. Trần Đinh, chào trưởng quan. Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh và những người khác đều bị sốc. Tống Sinh Đình nhìn hỏi, Trần Đinh, anh ta gọi anh chính là Trưởng quan. Trần Đinh trởng mắt nhìn phá quân rồi giải thích với Tống Sinh Đình. Lúc anh còn đi nính là một tiểu đội trưởng, anh chàng này là một trong ba lớp trưởng cấp ở dưới của anh. Trần Ninh nói xong thì tức giận nói với phá quân. Tôi đã giải ngũ rồi, cậu không được gọi tôi là trưởng toàn. Phá quân gãi đầu cười thành thật, hoàn toàn không ngờ tới vẻ mặt dữ tận như là gấu như là hổ vừa rồi. Đồng Kha thì vui vẻ kích động, khuôn mặt xinh xắn thầm nền nghĩ. Anh rể thật là đại hại, một thiếu tướng đại sát tứ phương lại bị anh rể mắng cho học máu rồi. Ngay sau đó, đội trưởng của đội hình sự Vương chi Hành Cùng vài người cấp dưới đã đến Vương chi Hành cũng không biết Phá Quân Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy Trần Ninh có mặt Rồi lại nhìn tới trang phục của Phá Quân Thì cũng như là khí chất sắt thép Khó che đậy ấy Thì ông ta cũng biết rằng Phá Quân hẳn chính là Tướng bộ đội của Trần Ninh Vì vậy, ông ta vừa hỏi một lúc Rồi lại tiếp quản hiện trường Gia đình của Trần Ninh cùng với phá, phá Quân Rời đi khỏi quán trà Khi về đến nhà Tướng Trọng bên và mã hiểu nhẹ vô cùng sợng sốt khi nhìn thấy phá quân Một người đàn ông cao ngất ngưởng với cả chiều cao hơn tới hai mến Nghe tin phá quân là đồng đội cũ của Trần Ninh Hai vị phụ huynh ngay lập tức bắt tay vào nấu nướng và chiều đãi đồng hậu Trong bữa ăn, phá quân ăn rất nhanh Đũa nùa vào bát, một lúc đã là hết sạch cơm Gắp rau thì như là cơn bão quét qua ná Ăn cực kỳ là ngon miệng Tống xích đình thì ngẩn người, Trần Ninh thì không khỏi mỉm cười Phá Quân đã ở trong quân đội quanh năm, Lên hình thành thói quen ăn vội. Vì phải nắm bắt thời gian để nghỉ ngơi, khẩn trương sẵn luyện sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, không chỉ là Phá Quân mà trong quân đội Bắc Cảnh, từ cả Trần Ninh cho tới các binh lính bình thường đều có thói quen này. Trần Ninh đến nhà họ Tống và phải mất một thời gian dài mới là sửa được. Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đến Trần Ninh. "Bố à, chú Phá Quân này ăn giỏi thật đó." nghe vậy phá quân mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình một cách kỳ nà anh lập tức xấu hổ gãi gãi đầu liền nói À, ở trong quân đội quen rồi thật thật ngại quá tống xính đình cười và liền nói Đâu có các anh phải ăn no thì mới có thể bảo vệ được gia đình bảo vệ được tổ quốc gia đình chúng tôi trước giờ rất là ngưỡng mộ các quân nhân nào phá quân đại ca à, tôi múc thêm cơm cho anh phá quân nhanh chóng liền nói cảm ơn phu nhân Tống Xứng Đình nhanh chóng múc đầy bát cơm cho Phá Quân. Lần này thì Phá Quân không dám ăn quá nhanh nữa mà là ăn chậm lại. Thấy Tống Thanh Thanh nhìn mình thích thú, anh như là nhớ tới điều gì đó nên lấy ra một viên phật ngọc đưa cho Tống Thanh Thanh. Anh cười dạng sỡ tiểu tiểu thư. Lần này chú đến vội quá không kịp có chuẩn bị quà cho buổi gặp mặt. Chú có được tượng Phật nhỏ này mà năn tặng cho cháu nào quà. Tống Thanh Thanh thấy tiểu Phật đẹp. Nên đã cầm lấy ngọt ngào liền nói Con cảm ơn chú Tống Dĩnh Đình thấy tượng Phật nhỏ rất tinh xảo, cô nhìn kỹ hơn thì hóa ra Đó chính là một viên ngọc bích màu danh nục Của đế vương Điều Khắc Thành Giá của một tiểu Phật ngọc như vậy Ít nhất cũng phải hàng chục triệu Sao mà Tống Dĩnh Đình thay đổi rõ rệt Cô vội vàng liền nói Không được, không được đâu Phá quân đại ca à? Món quà này quá giá trị Chúng tôi vô cùng là không công bất thụ lộc Tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Nói xong cô nói với Tống Thanh Thanh, trả lại mặt Phật Ngọc cho chú đi. Tống Thanh Thanh mặc dù rất thích tiểu Ngọc Phật, nhưng mà vẫn nghe lời mẹ, Thanh thành thật thật, trả lại tiểu Phật cho Phá Quân. Cô bé nói nhỏ, chú ơi, mẹ cháu nói không được nhận quà của chú. Phá Quân nhanh chóng liền nói, Phu nhân à, tôi chỉ tình cờ có được viên Ngọc nhỏ này ở Ma này mà thôi, không có tốn tiền đâu. Đây là món quà gặp mặt dành cho tiểu thư Mong cô nhận nó Tống chính Đình là vẫn nắc đầu Không không đâu Món quà này đắt quá chúng tôi không thể nhận nó được Phá quân không có nói lời nào Mà nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh cười nhẹ nhạt nhạt Nói với cả Tống chính Đình và Tống Thanh Thanh Phá quân là huynh đệ của nhà ta Bố với cậu ấy cũng đã vào sinh gia tự Quà này Thanh Thanh Còn cứ nhận đi nhớ cảm ơn chú Trần Ninh đã nói vậy Tống chính Đình cũng không thể nói gì thêm khác Tướng Thanh Thanh lại vui vẻ cầm lấy tiểu Phật Ngọc, cười khúc khích nên nói, con cảm ơn chú. Sau bữa tối, Điền Trừ đồng thiên bảo và bắt hộ vệ đến. Nhóm của Điền Trừ, nhóm của Điền Trừ đến gặp mặt. Thứ nhất, họ có chuyện muốn báo cáo với cả Trần Ninh. Thứ hai, họ biết được tướng quân phá quân ở đây nên đã đến hội ngộ. Trần Ninh thì đang ở trong phòng sách cùng với cả phá quân và cả nhóm Điền Trừ bàn chuyện trống xín đình mơ hồ đoán được những người này hẳn là lính trước đây của Trần Ninh cô đoán có lẽ Trần Ninh và những người khác đang nên nói về chiến thư do gia đình họ Châu ở tỉnh Đông Hải gửi đến cô hơi nói nắng nhưng mà cũng không nói gì chỉ vẫng chào và cho họ sau đó nuôi ra ngoài trong phòng làm việc Trần Ninh điểm đạm liền nói Điền chờ à Thiên bảo sao các cậu đều ở đây Đồng Thiết Bảo liền nói Thiếu giả Châu Thiên Sinh của Đông Hải dẫn một số nượng lớn các cao thủ Mời anh quyết chiến ở giữa nghĩa trang ngoại ô ở phía đông vào ngày mai. Điền trừ cũng phải lại nổi niềm nói. Đúng vậy, Châu Thiên Sinh sau khi biết được cái chết của Ngưu Kim Mã Diện nên hết sức là tức giận. Hắn nói nếu nhanh không xuất hiện sẽ giết cả nhà anh đó. Đồng Thiên Bảo lại liền nói: Thiếu giả có câu giết gà thì không cần phải dùng tới dao mổ bò đâu. Ngày mai tôi sẽ triệu tập tất cả các thuộc hạ của mình để tiêu diệt Châu Thiên Sinh và đồng đội của hắn. Trần Ninh bình tĩnh để nói Không được Tôi nghe nói rằng gia tộc Châu có một tổ hạ tên là Địa Tạng Tên này thực lực phi phàm Và này Mặc dù là quân đội ba quỷ chỉ có 100 người thôi Nhưng mà tất cả đều là các cao thủ hàng đầu đó Thủ hạ của cậu không phải là đối thủ của Châu Tiên Sinh đâu Điền Trừ lập tức để nói Vậy thì để tôi đi Tôi sẽ dẫn bắt hổ vệ Sau đó điều động lực lượng đặc biệt của Mạnh Nông Chuy quét tất cả Trần Ninh thì vẫn là nắc đầu Không cần, ngày mai tôi với cả phá quân đi là được rồi Phá quân nghiêm nghị liền nói Tuần này, ngày hôm sau, thành phố Trung Hải, Nghĩa Trăng Đông dao Nghĩa Trăng Đông dao từng là Nghĩa Trăng lớn nhất ở thành phố Trung Hải Nhưng mà sau đó nơi này đã bị bỏ hoang và cũng trở nên phô sụng Chỉ có lễ thanh minh thì mới có người tới đây Còn ngày thường nơi này rất ít người nuôi tới Nhưng mà vào chính ngày hôm nay, Nghĩa Trang đã bị bỏ hoang nhiều năm này, lại có một đoàn khách không mời mà đến. Một chiếc Lamborghini cùng với cả hàng chiếc ô tô màu đen nối đuôi dài đang đậu ở trong Nghĩa Trang bỏ hoang. Châu Thiên Sinh, người mặc một bộ cổ phụ đòi đường, cùng với cả thuộc hạ đất nước của mình, địa tạng và cả hàng trăm chiến binh của quân đoàn ma quỷ đang chờ đợi sự xuất hiện của Trần Ninh. Châu Thiên Sinh nhìn quanh Nghĩa Trang bỏ hoang với cả cỏ dại mọc um tùm, nhò mắt nhìn nói. <cười> Ở đây phong thủy thật tốt Rất hợp để Trần Ninh trôn thân ở đây rồi Địa tàng vô cảm lạnh nhìn nói Nào ra Chỉ sợ Trần Ninh không dám đến ứng chiến thôi Châu thiên Sinh ánh mắt chặt lạnh Hắn lạnh lùng điền nói Nếu hắn không tới Thì hôm nay sẽ có thêm nhiều người chết hơn Người nhà họ Tống đều sẽ phải chết hết Địa tàng thì giọng nói không có chút cảm xúc Kỳ thật Thì cho dù là Trần Ninh có tới hay không Thì tất cả người nhà họ Tống Cũng sẽ phải chết thôi phải trôn cùng với cả Nhị Nao Gia và cả Thiếu Gia. Địa tạng biết, ngay cả khi Châu Thiên Sinh đã giết Trần Ninh, thì cũng sẽ không tha cho gia đình Tống Sinh Đình đâu. Châu Thiên Sinh hít mắt cười để nói, hì hì, vẫn là địa tạng hiểu tôi. Đúng vậy, sau khi giết Trần Ninh, tôi sẽ định dùng cả nhà của Tống Sinh Đình chết chung với cả Lão Nhị cùng với Thiếu Gia. Địa tạng cùng với cả đàn quân ma quỷ là những sát thủ máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng mà khi nghe thấy những lời của Châu Thiên Sinh, Họ vẫn có chút thay đổi. Châu Thiên Sinh muốn trôn sống cả gia đình tống sinh đình. Thật sự tàn nhẫn. Địa tạng nhìn ở xung quanh vẫn là yên tĩnh, nắc đầu liền nói. À, xem ra thì Trần Ninh sẽ không tới rồi. Tiếng nói vừa dứt. Ở đằng xa xa xuất hiện một chiếc xe có gắn cờ đỏ. Khi mà nhóm người Châu Thiên Sinh nhìn thấy điều này thì đôi mắt của bọn họ liền mở to. Vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Trần Ninh thực sự đã đến. Chào may chông, chiếc xe gắn cờ đỏ đã đến trước mặt của một nhóm người Châu Thiên Sinh và Sừng Đại Sau đó, Trần Ninh bước ra khỏi xe với cả phá quần Châu Thiên Sinh chỉ dựng sốt thất thanh. Trời à, Trần Ninh, cậu chỉ đem theo có một người thuộc hạ để tới ứng chiến với tôi sao? Trần Ninh thì nước nhìn hết người ở xung quanh của Châu Thiên Sinh Khói miệng hơi nhếch lên nhạt đạt nhìn nói Giết các người, chỉ cần một thuộc hạ là đủ rồi Chỉ một người Mà dám tho khăn nói rằng xếp hết cả đám quân ma quỷ Một trăm chiến binh ma quỷ từ ở khắp nơi trên thế giới liền tức giận rồi Địa tạng thì còn tức giận hơn Châu Thiên Sinh thì cũng hoàn toàn tức giận Châu Thiên Sinh nhìn tới phá quân Và nghiêm nghị niện nói Trần <cười> đi à Cậu thực sự quá kiêu ngạo đó Mang theo một gã bự còn ngu ngốc Vào cái chỗ chết Này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn Giết sạch bọn này sao Phá quân cũng cười té tét và liền nói Há <cười> Chủ thương tôi nói đều là sự thật đó. Một mình tôi có thể giết chết các người rồi. Bởi vì tên tôi là Phá Quân đó. Châu Điên Sinh thì hờn nảnh khít mũi liền nói. Tôi thèm mà quan tâm cậu. Là tham lăng Phá Quân hay là sao bắt đầu gì đó sao? Dù gì thì cậu cũng tới rồi. Vậy thì cứ ở đây, vĩnh viễn luôn đi. Sau đó thì hắn lại lớn tiếng liền hỏi. Ai đồng ý lấy thủ cấp của tên to con ngu ngốc này đây? Tôi, tôi lập tức có hai người bước ra từ ở quân đoàn ma quỷ một người thì thấp bé mạnh khỏe một người thì lại cao cao gầy gầy người đàn ông thấp bé và mập mạp tên là Hồng Thiên xuất thân chỉ là một nam quyền tông sư một cú đấm có thể hạ chết một con trâu người cao gầy kia thì tên là Đàm Phi xuất thân là một bát thui tông sư một cú quét chân thì có thể chặt gãy được cả một khúc cây châu phi như là cây bát con vì là kỹ năng cực kỳ tốt do đó Châu Thiên Sinh đã phải chi rất nhiều tiền để thu lạp và bổ sung bọn họ vào trong quân đoàn ma quỷ. Châu Thiên Sinh thấy hai người đang hàng hái tranh thủ cấp, trong nòng rất đắc ý, ông ta cười lớn liền nói. Vậy thì giao cái tên to bự ngu xuẩn này cho các người, xem ai trong các người giết được tên ngu ngốc này trước, tôi sẽ thưởng 5 triệu. Diệu thanh là một thứ khiến cho cương mặt người ta đỏ ửng lên, và sự giàu sang thì có thể chạm vào lóng đáy dạ của con người. Hồng Thiên và Đàm Phi khi nghe nói rằng giết được phá quân sẽ được thưởng nóng 5 triệu. Bọn họ liền nhìn nhau. Sau đó thì cả hai cùng di chuyển gần như là cùng một nút. Dằm dằm. Hai người biến thành hai cái bóng, một trái, một phải tiến về phía phá quân. Hồng Thiên gặp nhẹ một tiếng, rồi hôn hăng đưa cú đấm lôi đỉnh muốn đấm vào ngực của phá quân. Đàm Phi thì cũng hét lên một tiếng kỳ đà, hắn cũng nhanh như chớp định đá vào đầu của phá quân. Phá quân đối mặt với hai cao thủ của Nam Tuyền Bắc Thôi như vậy, nhưng mà vẫn cứ đứng vững như núi, không có ý định né tránh gì cả. Bùm! Lắm nấm của Hồng Thiên đánh vào nồng ngực và gián rắc của phá quân. Như thể là đạp vào một tấm thép, khiến cho cánh tay của hắn tê dại hên. Rắc! Cú đá của Đàm Phi thì cũng đập vào đầu ở bên trái của phá quân, như thể là đá vào một thiết chỗ vậy. Ngón chân thì truyền đến một cơn đau tới thấu tim khan. Cách đó không xa. Châu Thiên Sinh nhìn thấy tay chân của Hồng Thiên và Đàm Phi hướng về người của Phá Quân, nên không khỏi vui mừng và khấn khích. Tò tăm! Tuy nhiên thì, sau khi Châu Thiên Sinh vỗ tay, thì hắn lại mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Lắm đấm của Hồng Thiên đập vào ngực của Phá Quân như là khải ngứa, mà cú đá bay kia thì chúng đầu với của Phá Quân thì cũng hệt như là trò trẻ con vậy. Phá Quân đứng hình, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nụ nụ cười khinh thường để nói. <cười> Chiến bình, ma quỷ, chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi. Châu Thiên Sinh và những người khác đều mở to mắt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một kẻ điên như vậy. Anh ta dám đứng yên và nhận lấy những quả đấm và cú đá của đối thủ. Mà điều đáng sợ hơn lại chính là phá quân không chỉ là đứng yên chịu đựng quả đấm cú đá kia của Hồng Thiên và Đàm Phi mà lại còn có thể cười nhạo cho được. Hồng Thiên và Đàm Phi thì vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó. Phá quân thực sự đã ra tay. Lãm đấm của Phá Quân bay qua không trung như là ngôi sao băng, bụp. Đầu của Hồng Thiên lập tức nổ tung như là quả dưa hấu bị gậy bóng chày đập vào vậy. Phá Quân lại ngay lập tức bay lên và liền quét về phía ngực của Đàm Phi. Đàm Phi cũng kinh hãi hét lên một tiếng và giơ tay định đỡ. Tuy nhiên thì cú đá của Phá Quân đã đá thẳng vào cánh tay của Đàm Phi, rồi lại dọc thẳng vào ngực của hắn. Ngực của Đàm Phi bị nhúng sâu. Cả người ngựa ra sau, bay nộn như là một con tôm biển, lâu chín vậy. Hắn ta ngã xuống dưới chân của Châu thiên Sinh và chết hoàn toàn. Châu thiên Sinh thì không hỏi há mốc mồm. Tên phá quân này quá là ác niệt. Sao mặt của hắn tối sầm đại, bắt đầu nàng nghiêm túc nhìn tới Trần Ninh cùng với cả phá quân, lạnh lùng liền nói. Trần Ninh, không phải chính là kẻ đen của như vậy. Hóa ra, là có tên thủ hạ cường hãn như vậy để mà dựa nâng ơ. Phá quân thì lại đưa ngón trỏ lên rồi nấc nấc và cười tét tuyết liền nói, không, anh sai rồi, không phải là chủ thượng tôi dở dám vào tôi, mà trên thực tế thì thực lực của tôi không bằng một phần mười của chủ thượng đâu, chỉ là đám rác rưởi của các người không đáng để cho chủ thượng tôi ra tay thôi. Châu Thiên Sinh thì tức giận lại liền nói, xem ra thì ngoài hai đoàn đấm đá kia, thì kỹ năng lĩnh hót của cậu này cũng là đỉnh cao đó nhỉ? Phá quân nói sức mạnh của mình chỉ bằng một phần mười so với cả Trần Ninh. Đây chính là sự thật. Nhưng mà Châu Tiên Sinh và cả những người khác lại không có tin vào điều đó chút nào cả. Bọn họ cảm thấy rằng Trần Ninh dáng người cầy khò không có một chút phạm vỡ và bá khí như bá quân. Sao lại có thể nợ hại hơn phá quân gấp tới 10 lần được chứ? Vì vậy họ xác định rằng phá quân chỉ là đang khoác lác lịnh hót Trần Ninh mà thôi. Phá quân cười nhìn nói, các ông không tin thì thôi đi. Tới đây, cho hết tài ra, để tôi giết cho sảng khoái đi. Đừng có để cho tôi thất vọng nha. Mà ngoài ra thì tôi cũng muốn khuyên mọi người một chút, cứ nhắm vào tôi là được rồi. Đừng có cố gắng mà động vào chủ thượng, nếu không sẽ còn chết thê thảm hơn đó. Châu Thiên sinh này hử nảnh. Thôi thôi thôi, giả vợ mỹ cái gì? Mọi người cùng nhau giết chết cả hai cho tôi. Phần thưởng khi giết được phá quân là 5 triệu và giết được Trần Ninh là 10 triệu. Chị trọng vô chống, binh lính của ma quỷ quân đoàn gào thét như gà bị cắt cổ vậy. Trần ninh và phá quân trong mắt của bọn chúng đã chính là một sấp tiền rồi. Địa tạng liền ra lệnh. Tất cả các người đã nghe não già sói nói rồi đó. Mười năm chiều này, tôi sẽ không sành với mọi người. Nếu như tôi ra tay, các người sẽ không lấy được một xu đâu. làm đi. Giết! Bọn sát thủ đến từ khắp nơi trên thế giới như là một đám ác quỷ. Gầm thét tiến về phía của Trần Ninh và phá quân Phá quân thì cũng không do dự Mà sải bước tiến lên Bụp bụp Phá quân va chạm trực diện Với cả một người đàn ông da đen mạnh mẽ Đột nhiên xương cốt của quần giả da đen này Đã bị gãy Hắn bị giết ngay tại chỗ Thân hình vặn vẹo bay ra ngoài Phá quân thì có lối tác chiến rất đơn giản Thô ráp Đó chính là phong cách điển hình của quân đội Những động tác chiến đấu của anh Không hề hòa mỹ chút nào Nhưng mà lại vô cùng quyết liệt Đấm và đá, cùi trò đánh vào bả vai Mỗi một chiêu thức cũng đều chứa đầy sức công phá khủng khiếp Mọi kẻ thù chiến đấu với anh đều đã bị hạ gục bởi những đòn tư thế nặng nề đó Không ai là đối thủ của anh cả Chỉ có chết hoặc là bị thương Chỉ trong nhảy mắt, hàng chục người đã bị giết bởi phá quần Châu Thiên Dinh hở ảnh trên chán Giọng nói thì đã có phần nướng cố hơn Điệt à, vào ra tay đi, không thể khinh địch được Chỉ có cậu ra tay thì mới đối phó được chúng. Địa tạng nên trả lời. Vâng, địa tạng nói xong, dưới chân vang lên một tiếng nổ lớn, mà đất sụp đổ. Cả người hắn giống như là một viên đại bát bắn về phía của phá quân. Trong lòng bàn tay thì cứng mạnh đổ vào cổ của phá quân. Phá quân giơ tay lên chẳng. Địa tạng bị phá quân đẩy nùi vài bước. Trong mắt của địa tạng lộ ra một chút kinh hạp. Hắn trầm giọng ra lệnh cho những chiến binh ma quỷ ở xung quanh. Cả người thì giết Trần Ninh đi. Tôi sẽ xử lý tên này. Vâng. Lập tức có mười mấy tên chiến binh ma quỷ trang bị đào. Lao về phía của Trần Ninh như là một bầy sói Theo cách nghĩ của địa tạng. Thì đầu tiên hắn sẽ áp chế tên phá quân này. Và để cho chiến binh ma quỷ giết Trần Ninh. Trần Ninh khi bị chém đầu. Còn lại có một mình phá quân thôi. Lúc đó mất đi chủ thượng Thì hắn sẽ phải đầu hàng. Quả nhiên. Khi mà phá quân nhìn thấy hàng chục chiến binh ma quỷ đang dùng đao chém tới Trần Ninh, anh ta liền đập tức kêu lên. Đừng! Điều tàng thì lại cười gần. Đã muộn rồi, bây giờ đối thủ của cậu là tôi. Nhìn kỹ chủ thượng của cậu bị chết ra sao đi đã. Vào chính lúc này thì hơn chục chiến binh ma quỷ đã xông về phía của Trần Ninh. Kẻ dẫn đầu đã giơ cao, mã tấu định chém vào đầu của Trần Ninh. Trần Ninh tùy ý dơ tay nên búng vào thành mã tấu. rầm dăm... Thanh mã tấu thép của chiến binh ma quỷ đó đã bị cái búng của Trần Ninh làm cho vỡ vụn như thủy tinh. Vô số các mảnh đào ghép giống như là hoa đuôi sóc bắn lên trên bầu trời hướng về phía của những chiến binh ma quỷ khác chẳng phớt chốc, hoa huyết dụ tiếp tục nở rộng hơn. Hơn chục chiến binh ma quỷ như thể nào bị bắn bởi vì súng hoa cải vậy, tất cả đều nà hét và ngã gục xuống. Châu Thiên Sinh, Địa Tạng và những người khác đều tròn xe mắt. Ở trong mắt như là muốn rớt ra Chúng muốn nhìn thật kỹ cái cảnh tượng Trước mắt xem có phải là thật hay không Phá quân nói, cười nền nói Tôi đã nói rồi Không được khiêu khích chủ thượng của tôi rồi Bây giờ được thưởng thức rồi đó Có thấy ngon không Địa tàng không ngờ rằng Trần ninh lại lợi hại tới như vậy Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt tới mười mấy Chến sĩ ma quỷ rồi Phải biết rằng những người ở trong quân đoàn ma quỷ này Đều là những cường giả được họ nhà họ Châu Hợp tác tận ở các nơi và những siêu cấp cao thủ này đã từng tập trung tiến hành huấn luyện ma quỷ đấy nhà mà mỗi năm thì nhà họ Châu lại phải chi thêm một tỷ với trăm người này để huấn luyện thêm số tiền là cực lớn để tạo ra một nhóm cường giả nhưng mà trước mặt của Trần Ninh thì lại không chịu nổi một kích như vậy khoái miệng của phá quân hơi có nhếch lên không ai nói với anh rằng ở trên chiến trường nếu như mà phân tâm thì chính là tối kỵ sao đối thủ hiện tại của anh chính là tôi đó địa tàng thì lại tức giận liền nói vậy tôi sẽ liền sẽ đánh trước nói xong thì anh ta bỗng nhiên chạy về hướng của phá quân sau đó thì đột ngột nhảy lên nhanh như chớp đá ra một cước ở trên không mãnh nhiệt đá về hướng của đầu phá quân phá quân thì hết mắt cởi nhìn nói, cười lạnh liền nói thôi không đùa với anh nữa anh ta nói xong thì trầm giọng liền hét lên phá quân thắng long quyền thanh âm vừa mới dứt L nắm tay phải rắn rắn vô cùng của anh giống như là một con rồng đang bay vậy, nắm đấm hướng lên, bay lên trên trời cao. Nắm đấm nằm cho dao động luồng không khí, cực kỳ là xoạng gầy. Phạch. Một tiếng nổ lớn vàng lên, ngay sau đó, thân thể vạm vỡ của phá quân như là một con mãnh hổ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trong không trung vương lên một vệt máu tươi. Thi thể của địa tạng văng ra ngoài như là một con xẻo đứt dây, sau đó rơi xuống dưới mặt đất. Châu Thiên Sinh không dám tin, nhìn tới thi thể của địa Tạng, Mồ hôi nảnh ở trên chán đã trả rơi, hai chân trở nên run rẩy. Thanh âm gã cũng đã bắt đầu run lên, khó khăn để nói. Không thể nào, không thể nào. Địa tảng mạnh như vậy, làm sao lại có thể cứ như vậy mà chết được cơ chứ. Xung quanh chỉ còn lại khoảng 20 thành viên của quân đàn ma quỷ. Người nào thì cũng đang kinh hoàng sợ hãi, không ngừng nổi lại về phía sau sau đó thì lần lượt xoay người điên cuồng bỏ chạy, giống như là có diêm na ở phía sau đòi mạng vậy. phá quân thấy thế cao mày chuẩn bị đuổi theo truy sát, bản lĩnh săn giết và truy tung ở trong rừng của anh ta. tuy là không so được với cả tham năng cũng như là không bằng được với cả thất sát, nhưng mà anh cũng tự tin rằng chỉ cần mình chi kích chỉ trong vòng một giờ đồng hồ thôi là có thể truy sát và giết hết được những tên chạy trốn kia. Trần Ninh thì đã nhận ra ý đồ muốn đuổi theo của phá quân, lạnh nhạt nên bảo miệng. Mấy tên nâu na mà thôi, không đáng để nói, không cần phải đuổi theo nữa. Phá quân cung kính để nói. Vâng, mấy tên nâu na tuy đã chạy, nhưng mà tên đầu sọ khơi ra tội Châu Thiên Dinh vẫn chính còn thằng ở đây. Châu Thiên Dinh thì vốn là muốn chạy, nhưng mà tân hình của gã quá cồng kềnh Cũng không có những thành viên thân thủ mạnh mẽ của quân đoàn phá quân giúp đỡ. Gã có muốn chạy thì cũng sẽ không chạy nổi. Anh mắt Trần Ninh rơi ở trên người của Châu Thiên Sinh, nhánh đạm liền nói: có gì ngon gì không? Châu Thiên Sinh đẹp mặt tuyệt vọng, gã nghiến răng, nén nhĩng để nói: tôi chỉ có một nghi vấn. Trần Ninh lạnh lùng để nói: nói. ánh mắt Châu Thiên Sinh phức tạp nhìn thấy Trần Ninh, khàn giọng để hỏi: ai, ai chủ cục là ai? Trần Ninh thì vân phó cho phá quần, nói cho anh biết tôi là ai. Phá quân sùng bái nhìn tới Trần Ninh giống như là một tín đồ thành kính đang nhìn tới tín ngưỡng của chính mình. Nhìn vị thần ở trong lòng của anh ở trên mặt hiện lên một tia tự hào. Nói tiếng này nói, ngài ấy chính là thiếu tướng của Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ, nhân vật kiệt xuất của đế quốc Trần Ninh. Thiếu tướng Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ, nhân vật kiệt xuất của đế quốc. Nói nói của phá quân nghe vào tai của Châu Thiên Sinh giống như là thiên thiênôi cuồn cuộn. Trần Ninh. Vậy mà lại chính là thiếu tướng Trách không được Nhò đẳng và nhỏ vâng Bọn họ này bại trong tay của Trần Ninh Thì ra Trần Ninh chính là thiếu tướng Bắc Cảnh triệu Thiên Dinh cười khổ Chẳng trách Đàng Hải Vinh và Vương Giao bọn họ Này bị đưa đến Bắc Cảnh cải tạo Tôi, tôi lên sớm nghĩ tới Tôi không lên dây vào cậu Trần Ninh nảnh nhạt, nhạt nhìn nói Đáng tiếng, đã muộn rồi Bắt đầu từ khi ông dẫn người đến Trung Hải Muốn tiêu diệt cả nhà tôi thì ông đã nhận định kết cục này rồi. Trần Ninh nói xong, họ hững quay người giải đi, thanh âm của anh theo gió truyền đến. "Vá Quân, đi ăn hắn một đoạn đi." Rắc rắc, tiếng cổ bị gãy phang lên. "Trâu Thiên Sinh chết." Khi hai người Trần Ninh và Vá Quân quay lại tiểu khu Giang Tân thì đã là buổi trưa. Tống Chính Đình luôn âm thầm lo no lắng cho Trần Ninh. Cô biết rằng lần này nhà họ Châu ở Đông Hải chính là đã dốc ra toàn được rồi. Đến Trung Hải là cùng Trần Ninh quyết chiến. Cô cũng biết Trần Ninh và Phá Quân sáng nay đã đi ra ngoài rất có khả năng đã đi gặp đám người của nhà họ Châu kia. Cả buổi sáng nay cô đều nổi nắng cho Trần Ninh. Hiện tại khi nhìn thấy Trần Ninh cùng với Phá Quân an toàn quay trở về trái tim đang treo trên kèo của cô thì cũng buông xuống được. Cô ngưng đón Trần Ninh nhỏ xong điện thoại. Ông xã à Hai người có phải là đến nhà họ châu ước chiến không? Trần Ninh biết Tống Sinh Đình thông minh. Không thể che giấu được cô. Tì bèn mỉm cười nên nói. Những người đó đến từ Đông Hải. Đã chạy đến đây bắt nổi. Anh dĩ nhiên phải đi gặp một lần rồi. Tống Sinh Đình khẩn trương liền hỏi. theo bọn họ có làm khó anh chứ không? Trần Ninh mỉm cười nên nói. Không có đâu. Sau khi bị anh và phá quân. lấy sức thuyết phục. Bọn họ đã nhận sai lầm, Có người thì sám dịt. Mà quay trở về rồi Chuyện mà Trần Ninh không nói Là có rất nhiều người đã vĩnh viễn Điêu lại ở Nghĩa Trang Ở ngoài ô phía đông kia Tống sinh đình nghe Trần Ninh nói rất nhẹ nhàng liền là cho rằng đây chính là việc Đã được giải quyết một cách dễ dàng Cô vỗ vỗ ngực nhìn nói ah, May quá rồi Vậy thì tốt rồi Từ sau khi tập đoàn ninh đại của chúng ta Càng ngày càng làm ăn lớn Rất nhiều người đỏ mắt ghen tị Luôn tìm đến chúng ta gây viện phức Trần Ninh cười nhìn nói Không sao đâu Có anh ở đây rồi Sẽ không ai có thể gây khó dễ cho em được Cũng không ai có thể làm khó tập đoàn Linh Đại của chúng ta được đâu Nói đến gây khó dễ cho tập đoàn Linh Đại Tống Xuân Đình không nhìn được Mà nói với cả Trần Ninh Ông xã à Anh nói có kỳ nạ không Những nhà tiêu thụ kia Cố tình nợ tiền chúng ta Không có trả Nhưng mà gần đây Vậy mà lại thành thành thật thật Thanh toán hết tiền hàng cho chúng ta rồi Còn có cả những nhà cung cấp kia nữa Cũng không dám đưa hàng kém chất lượng nữa. Trần Ninh biết, anh ở câu lạc bộ Phượng Vũ Cựu Thiên kích sát châu dị ra. Thủ đoàn giết gà sợ khỉ đã có tác dụng rồi. Nhưng mà anh không cùng với cả tống dính đình tranh công, chỉ mỉm cười để nói. À, chắc là có lẽ trước đó muốn quyệt nợ. Nhưng mà đã bị chúng ta cảnh cáo, tin tức nợ tiền quyệt sẽ bị thực thi pháp luật lại được truyền ra. Nên mọi người sợ hãi nó mà. Tống Duyên Linh gật đầu liên tục liền nói chắc là như vậy. Đồng Kha thì ở bên cạnh, nghe vậy chỉ chặn mắt, tâm liền nghĩ. Cái nụ người xấu xa đó, làm sao dễ dàng dễ bị dạn như vậy chứ? Tất cả đều thành thật như thế, đều chính là công lao của anh dệ đó nha. Người đàn ông như anh dệ thật sự quá tốt mà. Đồng Kha nén nhìn tới Trần ninh càng nhìn càng cảm thấy rằng anh dệ rất có mịn Ở trên TV, cái gì mà tiệu thịt gây? Tiểu mình tình, hoàn toàn không thể bị được với anh dạy nha Lúc này, mái hiểu nệ đi ra cười nhìn nói Mọi người đều đã quay trở về rồi ạ Mẹ đã làm xong đồ ăn rồi, nhanh lên cơm trưa thôi Trong bữa trưa, phá quân ăn tới năm bát cơm, liên tục liền nói À, đồ ăn gì nào, thật là quá ngon Mái hiểu nệ thì cười tươi liền nói Nếu cháu thích ăn, thì ngày nào gì cũng làm cho mọi người ăn Phá quân thì lại nắc đầu Cháu không có phúc rồi Lần này cháu tới đây là có nhiệm vụ Hôm nay lại phải đi rồi Trần Ninh biết phá quân lần này đến tỉnh Giang Nam Là muốn để đến tổng bộ quân khu Giang Nam Cùng với cả tướng Phương Nam Là lưu chiến bình giao lưu kinh nghiệm Nhưng mà anh không biết rằng Vì sao nhanh như vậy mà phá quân đã phải đi Nhưng mà tổng bộ quân khu Giang Nam Của anh ta ở phía đông Giang Thị Cách Trung Hải cũng không có xa Nếu như muốn chạy qua đây Thì cũng chỉ mất 2 tiếng đi xe mà thôi Anh mỉm cười để nói, có nhiệm vụ ở trên người thì cũng không sao đâu, dù sao cậu cũng có rảnh thì có thể qua đây mà, cứ xem nơi này như là nhà mình đi. Phá quân lại cười để nói, tuân mệnh Tại Đông Hải, nhà họ châu náo ra tử châu, cát, biết được tin tức châu thiên sinh chết. Lão thê thảm kêu một tiếng ai oán, cò đời còn chết thật thảm. Lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn đi cầu kiến Long Vương. Tôi phải mời Long Vương giả tay báo thù cho hai đứa con trai và cháu trai của tôi. Để nhất hào trạch tại thành phố Đông Hải, Long Cung Long Cung là một tác phẩm nghệ thuật được chuẩn bị cho giới nhà giàu. Những người có thể sống ở trong Long Cung thì phải có yêu cầu đó là cần phải có thứ tự trên 500 trong bảng xếp hạng của những người giàu có ở Hoa Hạ. Cho dù là có tài phú đứng ở trên hạng 500 thì cũng phải được người lớn nhất ở đây chính là Nông Vương, Hải Bình Triều cho phép thì mới có thể chân chính vào đó ở. Người ở tại đây đây không những là phải giàu có mà lại còn phải có quyền quý nữa. Chỉ có người có quyền lực và tiền tài vô song thì mới có tư cách ở trong khu biệt thự Nông Cung này. Giờ vút này, khu biệt thự Nông Cung trong tư phòng nằm người khác chú mục và sang trọng nhất một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đầy mặt hồng hào trên bàn không có giận mà lại tự uy đang ngồi trên một chiếc ghế tựa ở trong tay cầm một bản đạo đức tiền ông ta chính là nông vương tiếng tam đường đấy ở đông hải hải bình châu vì trước mặt hải bình châu chính là một nhóm người của nhà họ châu mà đứng đầu thì tất nhiên chính là châu náo gia tự châu cát ánh mặt của hải bình châu Thì cuối cùng cũng rơi xuống khỏi đạo Đức Kinh. Niết nhìn tới những người nhà họ Châu đang quỳ ở trước mặt mình kia. Bình tĩnh để nói. Châu Lão gia tờ. Các người hà tất phải như thế. Châu Cát dập đầu bang bang. Thanh âm thê nương cậu xin. Hai người con trai và cả cháu trai của tôi đều chết ở Giang Nam. Lão Phu không còn ai để cậu xin. Không có thể báo thù. Chỉ có thể mặt dày đến cậu xin ông Vương Ngài ra tay. Báo thù cho nhà họ Châu chúng tôi. Còn cháu nhà họ Châu... Quy ở phía sau châu cát thì cũng nhất nhất phàn xin mong lòng phương già tây báo thù cho chúng tôi. Hai bên chiều hơi hơi mày. <cười> các người tìm dập người rồi, tôi đang ở trong trạng thái nửa quy đã không khỏi hỏi đến những việc trần tục nhiều năm rồi. Nơi nói ra thì cũng không còn là mấy phần phần lượng nữa, mời các người về cho. Châu cát đại vua vàng liền nói. Long Vương ngài quá là kiềm tốn rồi. Ai mà không biết Long Vương ngài là ông vua không ngài của thành phố Phượng Thượng Hoàng này chứ? Viên Minh Châu của phương Đông. Ngài đức cao vọng trọng, hao cho trải dài khắp thiên hạ. Ngài tùy tiện họ một tiếng thôi, Đông Hải này sẽ nổi lên cuồn cuộn sóng lớn, thi thể khắp nơi. Hai Bình Châu nghe được, nhìn không được, ha ha cười lớn, quay đầu lại nói với cả quản gia: A quý ở phía sau, nghe đi. Bọn họ nói tôi chỉ cần ho một tiếng Thì biển sẽ nổi sóng lớn Sẽ tự thương vô số Đây là nói tôi trở thành quái vật rồi nha <cười> A Quý là quản gia nhà họ Hải Năm nay khoảng 60 tuổi Ông đã bị gù và có hơi gầy gỏ Mọi người đều nói ông chính là Quy thừa tướng của Hải Bình Treo A Quý ở bên cạnh cười cười không có nói chuyện Ông rất rõ ràng rằng đạo lý nói ít làm nhiều Châu Cát quỳ nền nói: Nếu như nông Vương ngài đồng ý ra tay giúp chúng tôi báo thù, chúng tôi nguyện ý lấy ra 10 tỷ tiền vốn, xem như là phí vất vả của nông Vương rồi. 10 tỷ, ra tay thật hảo phóng, Ánh mắt của Hải Bình trèo rơi vào trên người của Châu Cát lạnh nhạt niệm nói: Châu lão già tử, không phải vấn đề là về tiền, mà là tôi đã nửa thoát ẩn nhiều năm, sớm không còn để ý tới thế sự nữa hai tay của tôi chỉ dùng để xem kinh thư, không muốn dính máu nữa ông hiểu không thấy vậy thì châu cát lại liền van xin long bương à hai tay ngài nhiễm qua máu tươi còn ít sao người chết ở dưới tay ngài máu tươi có thể chảy thành sông tây hồ ở thượng hoàng rồi ngài còn để ý tới chuyện giết thêm mấy người nữa sao hai bình châu nghe vậy trao mắt nảy lên một tia lạnh lẽo như là muốn nổi giận châu cát lập tức liền nói ở nữa người này với cả ngài còn có chút quan hệ, tôi tìm người khác nhờ giúp đỡ, người ta cũng không dám giúp nhà họ châu, chúng tôi xuất đầu đâu. hai bình chiều quả nhiên lộ ra một biểu tình ngạc nhiên. người giết con trai và cháu của ông này có quan hệ với tôi sao? châu cát liền gật đầu. đúng vậy, nông vương ngài có một người em tên là hải Tâm gia nhập trần gia ở phần bắc, còn làm chủ mẫu của trần gia đúng không? hai bình chiều gật đầu. đúng là có chuyện như vậy. Châu Cát nhìn nói Kẻ thù của nhà họ Châu tên là Trần Ninh Hắn ta là người của nhà họ Trần Sa Hải Bình Châu trợn đớn mắt Cái gì Châu Cát đập tức bổ sung Nhưng mà Trần Ninh sớm đã bị trục xuất ra khỏi Trần Sa rồi Nếu như không Vì là vị em họ kia của ngài Thì còn chính là mẹ kế của Trần Ninh đó Hải Bình Châu bừng tỉnh Thì ra kẻ thù của nhà họ Châu Chính là Trần Ninh Chính là nghiệt Tự đã bị Trần Sa trục xuất ra môn rồi vài các người có thể yên tâm Trần Ninh đã bị trục xuất ra từ lâu rồi Trần Gia sớm đã đoạt tuyệt tất cả các quan hệ với hắn Cho dù là các người có giết hắn Thì Trần Gia cũng sẽ không quản đâu Châu Cát liền lại liền nói Tuy là tên tiểu tử Trần Ninh kia Đã bị trục xuất khỏi Trần Gia Nhưng mà thực lực lại không hề yếu Nhà họ châu chúng tôi không có làm gì được hắn cả Mong rằng Long Vương đích thân ra tay Bảo thủ cho chúng tôi Điều kiện như thế nào Long Vương cứ tùy tiện mở miệng Nếu là một người bình thường, hai Bình Triều tuyệt đối sẽ không xa tay. Nhưng mà Trần Ninh chính là nghiệt tự bị trục xuất khỏi Trần Gia. Mà em họ của ông ta chính là Hải Tâm, hiện tại đã chính là chủ mẫu của Trần Gia. Nếu như một ngày nào đó, kế tên lão Trần Gia kia đột nhiên tưởng niệm tới Trần Ninh, đem hắn đón về Trần Gia kế thừa xa nghiệp. Như vậy thì em họ của ông ta chẳng phải rằng đã gặp vận xui xẻo rồi sao? Hai Bình Triều cau mày, suy nghĩ luân chuyển. Em họ của ông ta gia nhập với Trần Gia Thứ mưu toán chính là nghiệp lớn của Trần Gia kia Nếu như Trần Ninh quay về Trần Gia Tiếp quản gia nghiệp Vậy không phải rằng em họ của ông ta Sẽ trắng tay sao Hơn nữa, theo như ông ta biết được Chỉ Trần Ninh và mẹ của anh ta Bị trục xuất ra khỏi Trần Gia Cũng là do một tay em họ của mình chủ tính Mà thậm chí thì mẹ của Trần Ninh chết Thì cũng có một chút Dính nữ tới quan hệ với cả em họ của ông Hay nói một câu kháng Thì Trần Ninh không chết Đối với em họ của ông ta Chính là luôn luôn tồn tại một tai họa ngầm Những năm này em họ của ông Luôn âm thầm phái người tìm kiếm tung tích của Trần Ninh Muốn diệt trừ anh Chỉ là luôn không có tin tức của Trần Ninh mà thôi hai Chiều nheo mắt nghĩ Nếu như Trần Ninh chính là mối họa lớn ở trong lòng của em họ Vậy thì mình sẽ tự tay xuất thủ Thay cho nó tiêu diệt một tai họa ngầm này đi Hay bằng cách này cũng chính là vừa giúp được nhà họ Châu, lại vừa giúp được em họ, có thể thu được cả hai phần cảm ơn và cả thù nào nữa. nghĩ như vậy, Hải Bình Triều nhòm hắn, cười ha ha, rồi nói với cả châu cán. Nếu nào châu não ra tự đã có thành ý như vậy, tôi từ chối, thì tất cả bất kính rồi. Tôi có thể giúp ông tiêu diệt Trần Linh, nhưng mà tiền thù nào tôi muốn chính là hai mươi tỷ. Hai mươi tỷ. Châu cán không khỏi đau thịt, vì nhà tài sản nhà họ cho bọn họ vượt qua con số 100 tỷ, nhưng mà tiêu phí 20 tỷ thuần nào thì vẫn chính là rất đau lòng. Nhưng mà mối thù của hai người con trai và cháu trai không thể không báo được. Lã Tăng Nghiễn răng đáp ứng, được, 20 tỷ, mong nông vương ra đây báo thủ cho chúng tôi. Hai binh tiêu hai nòng cày, chuyển đấu hỏi tới quản gia. A Quý, anh cảm thấy phái ai đi trông ai, lấy mạng nhỏ của Trần Ninh thì thích hợp đây. A Quý rất cung kính liền nói, Lão già, con nuôi của ngài, lý Triệu Nông, vừa dàn nguyện từ ở nước ngoài về. Quay về tới Đông Hải vì ngài ra sức, tôi cảm thấy rằng để lý Triệu Nông đi Trung Hải, đối phó Trần đình rất thích hợp. lý Triệu Nông là một cô nhi được Hải Bình Triều thu dưỡng, được bồi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ là theo học trường quý tộc, mà là từ nhỏ còn học các kỹ năng ám sát và chiến đấu. Mấy năm trước, còn bị đưa di ra nước ngoài để mà du học. Lý Triệu Nông không những là hoàn toàn hoàn thành việc học Mà còn ở châu Âu Làm lính đánh thuê Lan nộn tới vài năm Giành được một cái danh hiệu Thái Tử. Hôm nay anh ta đã phát triển toàn diện rồi Về tới hoa hạ Đông Hải hai Hải Bình Triệu ra sức Hai Bình Triệu đã tiêu tốn tới 20 năm Và tiêu tốn tới tận cả mấy chục tỷ Để tạo ra một nửa dao sắc bén Là Lý Triệu Nông Hai Bình Triệu cười hiếp mắt nhìn nói 20 năm mài kiếm Hôm nay cuối cùng cũng có thể thợ một lần Gia Tôn A Quý Anh đi thông báo cho Nít đi ở triệu Nông đi Để cho nó đi chung hại Đối phó Trần Ninh Nga Nân đừng để tôi thất vọng A Quý cung kính để nói Vâng Châu Cán và những người khác Thấy Hải Bình Triều phái người đi báo thủ cho nhà họ Châu Thì từng người từng người một Đều trở lên kích động Đồng Thanh để nói Cảm ơn Nông Vương Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 62 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.